Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Các bạn thân mến, hôm nay GD xin tiếp tục kể những câu chuyện ma, chuyện tâm linh do khán thính giả cười về trong thời gian qua. Câu chuyện thứ nhất một lần đâu làm chuyện ABMA. Nhà tôi ở Sài Gòn. Tôi ở với ba mẹ, ông bà nội thì đi định cư nước ngoài. Mỗi ngày Tết, ông bà nội tôi thường từ Mỹ trở về Việt Nam ăn Tết truyền thống với gia đình. Vì ông bà nội không thích sống ở Sài Gòn náo nhiệt, nên có quyết định mua cho ba mẹ tôi một ngôi nhà dưới quê cho yên tĩnh, trong lành để ở. Ba mẹ tôi nghe lời ông bà về quê ở. Tôi vẫn ở lại Sài Gòn để đi học đại học. Ba mẹ tôi đi đi lại lại giữa Sài Gòn và quê. Ba mẹ tôi hàng ngày có kinh doanh một tiệm nét. Cái quán nét tuy nhỏ có 15 máy tính, nhưng làm cho ba mẹ tôi vui hơn, lại có thu nhập đồng vào đồng ra. Có mọi lần tôi về thăm ba mẹ ở quê Bà có canh tiệm nét Nhưng tới tối chuẩn bị đi ngủ Tôi nhìn thấy cái đồng hồ quả lắc màu đen Lắc cây chuông thật mạnh Nó quay qua quay lại Tốc độ ngày càng nhanh Tay hơi kỳ lạ một chút tôi hỏi Bà ơi Cái đồng hồ này chạy không đúng giờ Bà không cho pin vào Nó không chạy đâu con Mà sao đồng hồ chạy được Kệ nó đi con Tôi nhìn cái đồng hồ trong lòng tự nghĩ Rõ ràng đồng hồ chạy Mà ba nói không cho binh Tôi sợ quá chạy lên phòng ngủ Chụm chăn kín mít Khi vừa chìm vào trong giấc ngủ Tôi nằm mơ thấy một cô gái trẻ Tôi yêu và đi chơi với cô gái đó Khi đi chơi với tôi Cô gái cứ cố tình đòi chuyện quan hệ với tôi Tôi phải cố gắng lắm Mới thoát khỏi lưới tình của cô ta Tôi tỉnh dậy toát hết mồ hôi Xíu nữa mình bị đuôn gái trọng mờ cưỡng bức Tối hôm sau Khi đi ngủ Tôi lại nằm mơ đi chơi với cô gái đó Lần này Cô ta mặc váy trắng tinh khiết Tóc để dài xóa tới lực Chúng tôi đi chơi với nhau trên những đồng cỏ xanh ngập hoa và nắng. Nhưng lại có điều kỳ lạ là đang đi chơi, cô gái kéo tôi ngồi xuống ôm chặt lấy tôi và hôn tôi nồng cháy. Không kềm chế được, cả hai chúng tôi đã quấn lấy nhau như hai dòng thác chảy. Sáng mai tỉnh dậy, tôi ngại quá. Nhìn thấy quần mình ướt hết, không ngờ lại dưng mơ. Đến thật như thế Tôi toát hết mồ hôi Bồi vơ lấy cái quần để đem đi dặt Khi bước xuống cái cầu thang Tôi nhìn lên cái đồng hồ Rõ ràng là đồng hồ nó đang chạy Mà sao ba tôi cách đây hai hôm Nói không cho pin vào Không lẽ tôi bị hoa mắt Tôi lấy cái ghế trào lên trước đồng hồ Tôi lật đồng hồ lên Rõ ràng trong đồng hồ không có cục pin nào Cảm giác ơn lành tới tận sương sống. Rõ ràng hôm qua, tôi thấy nó chạy lắc qua lắc lại. Tôi nghĩ dùng mình để lại cái đồng hồ về chỗ cũ. Buổi tối hôm sau, khi khách chơi game đã về hết. Ba mẹ tôi đã đi ngủ. Tôi xuống ôm ở máy tính, làm nốt bài tập để nộp sản phẩm cho giảng biên. Ngồi nghĩ lại cái đồng hồ, tôi cũng thấy ớn ớn trong người. Khi tôi ngồi một hồi, tôi thấy khó chịu vì nghe tiếng chó mèo kêu từ ngoài vườn vọng vào. Tôi bơi lấy tai nghe để chụp vô. Tôi mở nhạc thật to lên với mục đích không nghe thấy tiếng chó mèo. Khổ nỗi tiếng nhạc to không làm át đi được tiếng mèo và chó. tức quá, tôi đi ra ngoài mở cửa xem có chuyện gì mà nhiều tiếng mèo chó kêu la thế mà tôi là mấy nghe chuyện hott nhất tại đọc